Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Gì? Mẹ con tên là Lý A Mây Tử văn lấy tay vỗ nhẹ chán nghị nghi bụng Mình suy nghĩ quá nhiều rồi Tử kiên rục rã Đi đi, bác đi theo con Không ăn cơm thì uống chén nước cũng được Mẹ con hôm nay nấu nhiều món ngon lắm Nhìn ai đứa bé cõng nhau mà thấy tội Tử văn bội sen vào Để ta bế em cháu cho Nhìn cháu nhỏ thế này sao mà cõng được Tử kiên xua tay Còn không em con từ hồi nhỏ Em hay mẹ nhau con lắm Chỉ cần hơi tí là khóc Nhưng được cái vết thương đau thế nào Cũng chịu đựng không hé răng nửa lời Thử văn không chịu nổi Với độ đáng yêu của hai đứa bé này Cậu vui tới lạ thường Bế sốc bé gái đi theo hướng tự kiên chỉ dẫn Chỉ một lát đã tới ngôi nhà của hai đứa bé Mẹ ơi dọn ăn cơm thôi Con đói lắm Tử tiên vừa nói vừa lon toan chạy xuống bếp sắp bát đũa. Lúc này tử văn khẽ đặt cháu bé xuống cái ghế ngoài sân. Quan sát ngôi nhà này một lượt, ngôi nhà sàn tuy đơn sơ nhưng lại vô cùng ấm áp. Phía trước trồng rất nhiều hoa tulip và rau cỏ các loại. Ngoài sân thảo rực phơi khô chất đống, nhiều hơn gấp chục lần bên nhà lăng minh. Bác ơi vào đây nhanh lên, mẹ con chắc đang bận dở tay sau nhà. Tử văn khẽ đánh tiếng. Nhà con chỉ có ba mẹ con thôi à? Thế ông ngoại dạy võ con đâu rồi? nhạc từ ông ngoại, Tử kiên sụt sụi. Ông ngoại con mất rồi, ông mất gần một năm. Mẹ bảo ở đây hương khó cho ông, cho đủ một năm. Với đợi chúng con khỏe mạnh, mẹ dẫn chúng con đi tìm cha, chứ cha con chắc không biết lối tìm chúng con quá. Thử văn nghe xong, mà thấy tìm như thắt lại. Thường hai đứa trẻ này bô hẳn. Ai vào nhà kháng bệnh hả con? Tiếng nói kia vừa vàng lên. Tử văn cứ ngỡ nghe nhầm Cậu quay phát lại Bát cảnh đàn bề trên tay người mẹ bỗng trượt xuống vỡ tan tảnh Khá, khá tinh Cô gái mặt tuồn sối xả Đứng chôn chân một chỗ Lấy hai tay ôm chặt ngực không nức lên Khá tinh Tử văn chẳng kịp ý ngợi Phi như bay ôm chặt lấy vợ mình Hai người họ vừa ôm nhau vừa khóc như mưa Tử văn tha cho em Cậu ôm chặt quá em không thở được Người này lúc đó mới sực tỉnh Cậu run run vuốt má vợ nhìn cắm cho thật kỹ Cậu chẳng dám tin lại gặp cô ấy trong hoàn cảnh này Nhớ em tôi nhớ em lắm Khả tình không kìm được lại bật khóc tù tù Hai đứa bé tròn xe mắt ngạc nhiên hỏi lại Hai người có khóc thì để ăn xong hãy khóc Bụng con reo inh ỏi rồi đến nay Khả tình lau bội giọt nước mắt từ kiến an nhiên lại đây Cha các con đây này, cả ba người còn lại đều sững sợ. Tử ban mắt vẫn đẫm lệ, quay sang hai đứa trẻ răng rộng hai tay, bỏ môi run dậy. Lại đây, cha đây, cha ngủ qua mà, gặp các con tới hai lần rồi mà vẫn không nhận ra. Hai đứa bé thu lại một góc, nép sát mẹ, nhìn người đối diện với mắt lạ lẫm giò xét. cả tình bồi khuyên nhổ. Chẳng phải các con luôn muốn có cha sao, cha con do phải làm một số việc quan trọng tới bây giờ mới xong, lại ôm cha đi, cha không quản đường xa vất vả tới gặp hai con đó. Lát nữa, bắt cha làm cho con diều hai đứa hôm nào cũng ước có cây diều lớn để đi thả đúng không, cha còn khéo tay lắm. Tử văn ngàn ứa trong cổ, cha sai rồi, cha có lỗi với ba mẹ con, cha là người bố dụng, xin lỗi các con xin lỗi em.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 Bữa cơm hôm đó diễn ra muộn hơn thường lệ Cả nhà cùng quây tròn Biết mâm cơm ấm cúng Hai đứa trẻ cứ ngồi vào lòng Tử ban nũng nịu buộc mẹ chung phải nghiêm giọng Các con qua đây Để cha ăn nữa Cha con đi đường mệt mỏi cho cha nghỉ ngơi chút Không con không đi Con cũng không đi Tử Văn bật cười Ông Sạc ngồi đây để cha xúc cơm cho Từ bé tới giờ Cha chứa cơ hội chăm sóc các con từ giờ về cháu cha hứa sẽ máy bao bọc yêu thường các con buộc đắp lại những thiếu hụt trước kia hai đứa bé xoa bàn tay nhỏ xíu lên má cha chúng tự nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net